181. bầy sói khác đàn gặp nhau sẽ làm gì? Một đàn sói cũng như một đại gia đình lớn của loài người, tất cả mọi thành viên đều được coi là người nhà. Trong đại gia đình của bầy sói, có sự phân chia đẳng cấp rất nghiêm ngặt, bất kể việc gì đều do sói đầu đàn quyết định. Khi đàn sói ra ngoài kiếm mồi, khi nào cần bám theo và tấn công mục tiêu, khi nào được nghỉ ngơi, thậm chí cả lúc chia thức ăn. Tất cả đều phải nghe theo sự chỉ huy của sói đầu đàn, một thành viên không được tự tiện hành động. Nhưng nếu có hai đàn sói gặp nhau, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Thông thường thì hai đàn sói do không biết rõ về đối phương, chúng sẽ dọa lẫn nhau nhằm trấn áp đối phương. Nếu như hai sói đầu đàn không chịu nhường nhau, thì chỉ còn cách từng con sói lao vào để phân thắng bại, và lúc này sẽ trở thành cuộc hỗn chiến giữa hai bầy sói khi sói đánh nhau, chúng nhe răng gầm gừ, vừa kêu vừa vần xung quanh để tìm kiếm cơ hội tấn công. Sau đó hai con tiếng sát lại nhau và đánh nhau. Chúng dùng hết sức để cắn nhau. qua mấy vòng giao đấu để tránh bị thảm bại, con sói yếu hơn sẽ chuyển tiếng kêu ư ư từ khiêu khích sang tiếng thét thất thanh báo hiệu để được cứu mạng. đồng thời nó nằm lăn ra đất, cúp đuôi lại, vơi phần bụng, ngực, cổ vân vân những phần dễ bị đối phương tấn công nhất để biểu thị muốn dừng cuộc đọ sức và xin đầu hàng. lúc này bài sói thắng trận, cho dù có tức đến mấy, nhưng khi nhìn thấy đối phương đã chịu đầu hàng, thì lập tức dừng tấn công. nó đến trước mặt con sói thua trận, ngẩng cao đầu, dáng điệu rất tự mãn, phát ra những âm thanh ngông cuồng, như muốn nói cút mau. cuối cùng con sói chiến thắng tà một bãi để biểu thị cuộc chiến đã kết thúc. còn con sói bại trận lúc này mới ủ sủ chuồng đi một trăm tám mươi hai măng gút có phải là khắc tinh của sắn không khi một con cầy măng gút gặp phải sắn hổ mang thì sẽ có một cuộc sát đấu kịch liệt xảy ra Cầy măng gút là động vật có vú loại nhỏ thân dài khoảng ba mươi đến bốn mươi cm bề ngoài và sức lực đều không bằng sắn hổ mang do vậy lúc đầu khi cầy măng gút và sắn hổ mang đánh nhau nó chỉ tìm cách lẩn trốn Còn rắn hổ mang đang sung sức Luôn chiếm thế chủ động Để đối phó với sự tấn công hung hãn của rắn Con cài măng gút xù lông toàn thân Trong lúc này nó lớn gấp đôi bình thường chiêu này rất hiệu nghiệm Vì nếu như chẳng mai bị rắn cắn Thì cũng chỉ bị cắn vào lông Mà không hề bị xây sát da thịt Thời gian trôi đi Con rắn dần dần mệt mỏi tốc độ tấn công chậm dần Lúc này cài măng gút mới bắt đầu phản công Nó nắm chắc thời cơ bất ngờ nhảy lên cắn vào cổ rắn cho đến khi đối thủ hết sức kháng cự mới thôi. Chính vì nhiều người nhìn thấy cảnh tượng cây mang gút khống chế rắn hổ mang nên cho rằng cây mang gút là khắc tinh của loài rắn. Bất kỳ con rắn nào mà gặp phải cây mang gút, thì chỉ còn đường chết. Nhưng các nhà khoa học lại phát hiện cây mang gút đối phó với rắn hổ mang rất thông thạo bởi vì rắn hổ mang so với các loài rắn khác thì động tác của nó chậm dạc hơn. răng của nó ngắn Miệng chỉ có thể mở rộng 45 độ, trong khi các loài rắn khác có thể mở rộng miệng tới 130 độ. Những nhược điểm chết người này đã làm cho rắn hổ mang luôn luôn bại trận. Tuy nhiên, nếu kền măng gút gặp phải những loài rắn lớn khác như rắn lawrasin, rắn hổ mang chúa vân vân, thì tình hình sẽ khác hẳn. Những loài rắn này sẽ tấn công kền măng gút với tốc độ vừa nhanh, vừa mạnh, hung bạo, gọn và chính xác. Trong tình huống như vậy, cây mang gút chỉ còn cách lựa chọn thái độ bảo toàn sáng suốt thắng đối thủ không dễ dàng nên rút lui nếu cây mang gút không biết lượng sức mà lại sử dụng cách đối phó như với rắn hổ mang thì thất bại là điều không tránh khỏi một trăm tám mươi ba tại sao mèo thích ăn cá và chuột mèo thích bắt chuột về đêm và hơn nữa còn có sự trang bị rất đầy đủ cho sự bắt chuột này bộ rau mèo như ăn ten của radar là bộ phận nhạy cảm nhất của mèo. Đặc biệt về ban đêm, nó có thể dựa vào bộ râu để xác định độ to, nhỏ của chứng ngại vật, sau đó xác định cơ thể của nó có thể chui qua được không. Khi mèo nằm ngủ, nó đúng thích để tai phía dưới chi trước, áp mặt vào đất. Nếu như có động, mèo lập tức toàn tỉnh dậy, bởi vì mặt đất truyền âm thanh nhanh hơn truyền trong không khí. Ai cũng cho rằng, mắt mèo có thể nhìn xuyên thấu màn đêm. Tuy nhiên trong đêm tối, giờ nằm ngón tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy gì, thì mèo vẫn phải dựa vào bộ râu và đôi tay để tăng thêm sức mạnh. Móng của mèo rất sắc, khi bắt được chuột, bộ móng của mèo co lại giữa con mồi còn chặt hơn kìm. Móng của mèo ở giữa có nhiều thịt rất dày, khi nó đi lại không hề phát ra âm thanh, rất tiện cho việc tấn công bất giọt lũ chuột. Ở đầu có mèo, ở đó không có mùi tanh. Đây là lời bình luận công bằng về một thói quen ăn uống của mèo. Vậy tại sao mèo rất thích ăn thịt chuột và cá? Thì ra mèo hoạt động về đêm. Trong cơ thể của mèo có một chất cần thiết để tăng thị lực nhìn đêm. Đó là ngu hoàn toàn. Acid diamine neshthanosulfonic, c 2 h 7 s tên thương mại là taurine. Nếu trong một thời gian dài, cơ thể mèo không được bổ sung chất này, thì khả năng nhìn đêm của mèo sẽ giảm suốt, mà trong cá và trong cơ thể của chuột đều có một hàm lượng lớn ngu hoàn toàn. Mèo vì cần bổ sung ngu hoàn toàn, nên thích ăn cá và chuột là vì thế. Mèo ăn chuột còn có một nguyên nhân khách quan, vì mèo là động vật họ linh miêu loại nhỏ, và còn là loài thú ăn thịt, có khả năng thị lực về đêm, tương đối tốt. Mà loài chuột chủ yếu cũng hoạt động về đêm, bề ngoài của chuột rất thích hợp để mèo vồ bắt. Do đó ngẫu nhiên, chuột trở thành món ăn ngon của nhà họ mèo. 184. Khi phía trước có thức ăn và có cả sự nguy hiểm, thì mèo sẽ hành động ra sao? Động vật khi gặp phải sự kích thích mạnh mang tính tương phản, nó sẽ có những hành động mang tính mâu thuẫn, như lùi về phía sau, rồi lại tiến lên phía trước. Về mặt lý thuyết mà nói, nếu cường độ của hai loại kích thích này tương đương nhau, thì động vật sẽ án binh bất động. Nhưng trong thực tế, hiện tượng này không xảy ra thường xuyên. Trong điều kiện bình thường, những kích thích thường có sự khác biệt về mức độ mạnh, yếu, to, nhỏ. Con vật sẽ có phản ứng đối với những kích thích mang mức độ mạnh và lớn hơn. Lấy mèo làm ví dụ, khi chúng ta đồng thời đưa thức ăn cho nó và dọa nó, mèo nhà sẽ nảy sinh trạng thái tâm lý mâu thuẫn. Khi ấy sự sợ hãi, mèo nhà muốn lùi lại phía sau. Nhưng khi nhìn thấy miếng mồi, Nó lại muốn tiến lên phía trước. Lúc này nếu chúng ta tăng thêm độ sợ hãi cho mèo nhà, nó sẽ hơi lùi lại phía sau. Nhưng một lúc sau, khi con mèo nhìn thấy miếng mồi, lòng tin của nó được hồi phục. Nó lại một lần nữa tiến lên phía trước. Những động tác tiến lên, lùi lại, lặp đi lặp lại nhiều lần, chúng ta gọi là những hành động song trùng. Hành động song trùng không chỉ có ở các loài mèo, mà nó cũng xảy ra đối với các loài động vật khác. Những động tác mà nó biểu hiện ra ngoài việc tiến lên, lùi lại. Còn có những động tác như nhảy sang phải, sang trái, nhảy lên trên, nhảy xuống dưới, bò trường, xoay vòng vòng. Hoặc có những động tác như nhảy nhót, vẫy đuôi, rất sinh động và có nhịp điệu. 185. Tại sao báo săn lại có thể chạy rất nhanh? Báo săn châu Phi là vua chạy trong thế giới động vật. Thân báo săn cao khoảng 76cm thấy trọng nặng khoảng bốn mươi lăm đến năm mươi ký ngoại hình gần giống như báo nhưng nhỏ hơn báo một chút tứ chi và đuôi dài hơn báo lông có màu vàng nhạt và điểm những chấm đen đầu và thân có điểm giống như báo bốn chân giống như chân chó tiếng kêu giống báo châu mỹ nhưng cũng có lúc kêu chíp chíp như tiếng chim do báo săn có tốc độ chạy nhanh đến kinh người nên khi miêu tả nó con người thường thêm vào những sắc thái thần kỳ có người nói rằng Báo săn có thể đạp mây xé gió để săn mồi, đương nhiên mây gió ở đây sẽ chỉ là những đám bụi cuốn theo báo săn khi nó chạy qua. Còn có người tưởng tượng rằng trong quá trình lái xe để truy tìm báo săn, họ thường nhìn thấy những đống xương của con mồi mà báo săn đã ăn còn để lại, nhưng chẳng thấy tăm hơi con báo săn đâu. Thật đúng là đến không có bóng, đi không để lại dấu vết. Linh dương là miếng mồi ngon mà báo săn thích ăn nhất. Tốc độ chạy của Linh Dương cũng tương đối nhanh. Khi báo săn đuổi đến gần sát con Linh Dương, nó sẽ dốc toàn bộ sức lực. Trong giây lát, tốc độ cao nhất mà nó đạt được có thể lên tới 113 km trên giờ. Vượt xa những loài thú chạy nhanh như Linh Dương và ngựa châu Phi. Đến xe ô tô bình thường, chạy với vận tốc cao cũng không nhanh được như nó. Khi báo săn chạy với tốc độ cao, tư thế chạy của nó rất đẹp. Khi chạy, tứ chi đưa ra những hướng khác nhau. Cả cơ thể như liền một khối, trông giống như chữ nhất, một đường thẳng ở trong không trung. Báo săn trở thành quán quân chạy trong giới động vật, vì nó có thể hình giống như giọt nước. Trong quá trình chạy, cơ thể làm giảm được lực cản của không khí. Thứ hai là nó có tứ chi sức khỏe, có đuôi giữ thăng bằng, bóng chân dơ ra, có thể bám chắc xuống mặt đất. Điều này đã giúp nó chạy được nhanh hơn. Thứ ba là báo săn có một trái tim khỏe mạnh, phổi đặc biệt lớn. Động mạch hoạt động tốt, trong một khoảng thời gian ngắn, có thể cung cấp lượng oxy đầy đủ cho nó. Từ góc độ sinh học mà nói, nó có thể đảm bảo cho báo săn chạy được nhanh. Đây chính là cấu tạo trời phú cho báo săn, để nó thích ứng với việc chạy nhanh. 186. Mảnh thú khi nhìn thấy con mồi trên màn ảnh, có thể phân biệt được thật giả hay không? Thế giới động vật trên màn ảnh luôn sống động như thật, những mô hình động vật trong viện bảo tàng cho dù có được làm giống như thật, thì đối với loài người đều dễ dàng phân biệt được thật giả. Thế nhưng động vật không hiểu chúng có giống loài người có khả năng phân biệt này không? Để giải đáp câu hỏi này, một nhà động vật học người Đức đã làm một thí nghiệm sinh động. Đầu tiên ông làm một bức tranh vẽ con ngựa vằn và để vào nơi những con ngựa vằn khác thường đến uống nước. Sau đó ông nắp vào một chỗ để quan sát. Những con ngựa vằn ăn cỏ gần đấy sau khi phát hiện ra bức tranh ngựa vằn chúng chạy lại gần, chạy các bức tranh khoảng 15 mét, tất cả đều dừng lại, chúng đã có sự hoài nghi về bức tranh. Điều gì làm cho đàn ngựa vằn hoài nghi? Nhà động vật học người Đức sau khi quan sát tỉ mỉ và nghiên cứu kỹ bức tranh đã phát hiện rằng bức tranh ngựa vằn trên nhìn quá sạch sẽ, điều này hoàn toàn không giống so với những con ngựa vằn thật. Thế là nhà động vật học trát một ít bùn lên bức tranh vẽ. Lúc này, đèn ngựa vây quanh lại xung quanh con ngựa vằn giả mà không chút hoài nghi, thậm chí có con còn đùa với cả con ngựa giả. Ngày thứ hai, nhà động vật học lại đem con ngựa vằn giả để vào nơi sư tử thường đến, để xem lũ sư tử xử sự ra sao. Một lúc sau có một con sư tử nhìn thấy bức tranh ngựa vằn, nó tin đó là con ngựa vằn thật, nó liền phản xạ như lúc bắt con mồi thật. Sư tử nhẹ nhàng trốn vào một chỗ, sau đó đột nhiên xông ra vồ lấy con mồi. Nó cắn mạnh vào miếng mồi giả, và lúc đó nó mới biết là mình bị lừa. Để phân tích được khả năng tán đoán thật giả của động vật, nhà động vật học lại là một thí nghiệm rất có ý nghĩa. Ông ta dựng phong chiếu phim ở đồng cỏ, sau đó chiếu những phim có liên quan đến loài động vật ăn cỏ. Trên màn ảnh là những con linh dương đang chạy, lúc này vừa hay có một con báo. Sau khi nhìn thấy con linh dương trên màn ảnh, nó lao về phía trước như điên, cắn xé một hồi, làm cho phong chiếu phim bị rách tơi tả. 187. Hổ châu Mỹ, vì sao không phải là hổ thật sự? Hổ là đặc sản của châu Á, cả thế giới chỉ có một loài. Trong sách lược cấp cứu và bảo vệ hổ hoang dã của nhà xuất bản Lâm Á Trung Quốc, xuất bản tháng 3 năm 1998, đã ghi, khoảng 100 năm trước. Hổ trên thế giới chỉ có 8 loài, hổ Hắc Hải đã tuyệt chủng, hổ Bangladesh, hổ Đông Dương, hổ Đông Bắc, hổ Hòa Nam, hổ đảo Java, Indonesia đã tuyệt chủng, hổ Sumatra, đảo lớn ở phía Tây Indonesia, hổ đảo Bali, Indonesia đã tuyệt chủng. 8 loài này đều phân bố ở châu Á, các châu lục khác đều không có châu mỹ có một loài động vật họ mèo nổi tiếng gọi là hổ châu mỹ còn gọi là báo châu mỹ rất nhiều người cho rằng nó là thành viên của gia tộc nhà hổ nhưng các nhà động vật học lại không công nhận điều này hổ châu mỹ và hổ mặc dù cũng thuộc động vật về danh xưng đều có tên là hổ kỳ thực nó vừa không phải là hổ cũng chẳng phải là báo mà là một loài mảnh thú khác bởi vì những hoa văn trên mình nó hơi giống báo thế hình gần giống hổ mà nhiều người Nam Mỹ lại chưa nhìn thấy hổ và báo bao giờ. Thế là họ gọi nó là hổ châu Mỹ hay báo châu Mỹ. Hai cách gọi này còn lưu truyền đến ngày nay. Cho dù hổ châu Mỹ không phải là hổ và báo, nhưng trong thế giới động vật, nó cũng rất nổi tiếng. Nó là động vật họ mèo lớn nhất Tây Bán Cầu. thể hình của nó nhỏ hơn so với hổ, mà lại lớn hơn báo. Thế trọng của nó có thể lên tới 130 kg. Nó hung dữ không kém hổ và báo, mà lại còn biết trèo cây và bơi lội nữa. 188. Tại sao hổ thích vẫy nước ướt chứ không thích ngâm mình trong nước? Hổ mặc dù được mệnh danh là vua của muôn loài, nhưng khi nó săn mồi cũng không nhẹ nhàng gì. Nó thường phải chạy từ 10 đến 20 cây số. Trong mười mấy lần săn mồi mới có một lần thành công, mà trong quá trình giết chết con mồi còn phải đọa sức một lần cuối nữa đặc biệt là đối với những con lợn rừng hung dữ hoặc những con trâu rừng có cơ thể lớn hơn nó lúc này bắt buộc hổ lại phải giải quyết một phen mới có thể hạ gục con mồi điều thú vị là hổ sau khi bắt mồi nhất là lúc thời tiết nóng toàn thân ướt đẫm mồ hôi nó chỉ đến chỗ có nước nhưng không nhảy ngay vào nước mà từ từ phủ phục xuống nước nhúng cái đuôi dài xuống nước trước sau đó phẩy nước khắp lưng Làm như vậy nhiều lần cho đến khi nó cảm thấy mát toàn thân mới thôi. Các nhà khoa học gọi hành vi này của hổ là kiểu tắm hổ. Vậy tại sao hổ sau khi săn mồi, toàn thân nóng bừng ra nhiều mồ hôi, nhiệt độ cơ thể lên cao mà nó không nhảy xuống nước tắm cho đã, mà lại phải dùng kiểu tắm hổ này để làm mát dần cơ thể? Thì ra trong cuộc sống thực tiễn lâu dài của loài hổ, nó đã có sự nhận thức về việc tự bảo vệ sức khỏe của mình. Nếu như sau một hồi vận động cực mạnh mà ngay lập tức ngâm mình trong nước lạnh trong lúc vừa nóng vừa lạnh không có quá trình làm giảm nhiệt dần thì sắp dễ mắc bệnh. Điều này giống như loài người chúng ta khi sau mồ hôi đầm đìa mà tắm ngay nước lạnh sẽ làm cho sự đề kháng của chúng ta giảm xuống dẫn tới các chứng bệnh như cảm cúm hò sốt v.v. 189. Sư tử và hổ Ai là kẻ mạnh hơn? Nói đến sư tử Nhiều người gọi đó là chúa sơn lâm còn nói đến hổ không ít người đều nhắc đến sự biến hóa khôn lường của hổ có thật danh tiếng của hai loài này thật lớn như vậy nhiều người đặc biệt là các em thiếu niên nhi đồng xuất phát từ sự hiếu kỳ thường nhắc đến câu hỏi sư tử và hổ ai mạnh hơn trên thực tế hổ sống ở châu á sư tử sản sinh ở châu phi có thể nói hai loài hùng bá mỗi phương không có cơ hội để đo sức để phân mạnh yếu. Còn ở trong vườn bách thú, càng không thể có chuyện dễ dàng đem nhốt chung những con sư tử đắt giá với hổ để xem chúng quyết đấu, xem cuối cùng ai là kẻ mạnh. Vì vậy, cho đến tận bây giờ, có thể chưa có ai tận mắt chứng kiến cảnh hổ và sư tử quyết đấu. Mặc dù vậy, các nhà động vật học đã tiến hành quan sát, phân tích tập quán sinh hoạt của sư tử và hổ để đưa ra những dự đoán. Nếu như việc đọa sức diễn ra từng đôi Một hổ một sư tử thì có khả năng hổ mạnh và hung hãn hơn sư tử, bởi vì về khả năng mẫn cảm và sức chịu đựng kéo dài, hổ có thể vượt qua sư tử. Nếu một con hổ đực và một con sư tử đực giao đấu thì sư tử thường là thất bại. Nhưng nhìn từ quan điểm sinh thái học mà nói, sư tử mạnh hơn hổ, bởi vì sư tử thích sống theo bầy đàn và thường là một gia đình sư tử, sư tử bố, sư tử mẹ và mấy con sư tử con. Hoặc mấy gia đình sư tử hợp lại thành bầy sư tử và cùng sinh sống. Con hổ là kẻ săn mồi đơn độc, đi về đơn độc, không sống theo bầy đàn. Hợp lại thành bầy đàn là biểu tượng của sức mạnh, giả dụ hai bên sẽ ra xung đột. đương nhiên trên thực tế không thể có, thì một đàn sư tử và một con hổ, thì hổ chỉ còn cách bại trận trước đàn sư tử mà thôi. Mặc dù bây giờ không còn nhìn thấy cảnh hổ và sư tử đấu nhau, nhưng nghe nói từ thời cổ La Mã xa xưa, Người ta từng để cho sư tử và hổ biểu diễn những màn quyết đấu, và mỗi lần như vậy, hổ đều thắng sư tử. 190. Trong đêm tối, sư tử săn mồi bằng cách nào? Khi mọi người đến vườn bách thú, muốn đích thân cảm nhận về sự oai hùng của sư tử, thì đa số đều cảm thấy thất vọng, bởi vì những gì mà họ trông thấy chỉ là những con sư tử lười biếng đang nằm ngủ. Ngẫu nhiên lắm khi lúc người nuôi thú mang thức ăn đến. Sư tử mới bừng tỉnh dậy, ăn hết thức ăn, rồi sau đó lại chìm vào giấc ngủ sâu. Đừng buồn vì những điều bạn đã nhìn thấy trong vườn bách thú. Đấy chính là thói quen sinh hoạt của họ nhà sư tử, ngủ ngày, bắt mồi đêm. Thực ra sư tử không phải muốn làm như vậy, chỉ vì săn bắt mồi là việc rất khó khăn. Tỷ lệ thành công khi săn ban ngày rất thấp, bất đắc dĩ sư tử mới phải tạo thói quen săn bắt vào ban đêm. Trên cánh đồng cỏ mênh mông, mỗi khi mặt trời xuống núi, Mặt trăng vẫn chưa nô lên, thì sư tử bắt đầu các hoạt động của chúng. Đa số những con sư tử thường chọn những nơi gần nguồn nước để ẩn náo. Sư tử có thể trọng 100-200kg, mặc dù tốc độ săn mồi của nó có thể đạt tới 18m trên giây, nhưng sư tử thực hiện tốc độ chạy nhanh này chỉ duy trì được khoảng mười mấy giây. Do sư tử không thể chạy lâu để săn mồi, nên cách lựa chọn duy nhất của nó là phục kích để đợi con mồi. Nghe nói sư tử không thích săn mồi vào những hôm trăng sáng, hoặc những nơi có ánh trăng chiếu sáng, bởi vì ánh trăng làm lộ rõ chỗ ẩn nấp của chúng, dẫn đến tỷ lệ thành công khi săn mồi của sư tử giảm sút. Đại sư tử dưới sự bao phủ của đêm tối, sau khi chúng săn bắt được một con ngựa vằn hay hươu cao cổ, chúng phanh bụng con mồi và làm một bữa no nê, sau đó chúng chìm vào giấc ngủ sâu, và lại đợi một đêm tối sắp tới. 191. Tại sao có khi sư tử lớn muốn ăn sư tử con? Khi các nhà khoa học tiến hành khảo sát giới động vật trên thảo nguyên châu Phi, đã phát hiện một hiện tượng không thể chối cãi, là những con sư tử được mệnh danh là bá chủ của động vật châu Phi, thì tỷ lệ tử vong của sư tử con lên tới 80%. Đây là con số làm kinh động lòng người, bởi vì sư tử trên cánh đồng châu Phi được coi là chúa của muôn loài, không hề có địch thủ, chỉ trừ con người ra. Không có mảnh thú hung dữ nào có thể gây tổn hại đến sư tử. Vậy tại sao có nhiều sư tử con chưa kịp trưởng thành đã vội chết yếu? Các nhà khoa học sau khi quan sát một thời gian dài, cuối cùng đã phát hiện được bí mật. Đó là sự đối đãi tàn nhẫn của những con sư tử trưởng thành với những con sư tử con. Có lúc chúng không cho sư tử con ăn hoặc đuổi sư tử con ra khỏi bầy làm cho lũ sư tử con trở thành những đứa trẻ lưu lạc không nơi cư trú, gặp đói gặp rét và trở thành những miếng mồi cho những mảnh thú hung dữ khác. Cho dù cùng chung sống trong một bầy, thì những con sư tử trưởng thành cũng không sống cùng với những con sư tử nhỏ, coi như đôi bên không có quan hệ cốt nhục. Nhất là trong những lúc mồi ăn khan hiếm, sư tử mẹ còn xé xác sư tử con để ăn cho đỡ đói có không ít những con sư tử trong lúc đói đã nuốt chửng những con sư tử con. Theo thống kê, trong thế giới sư tử con hoang dã, có khoảng một phần năm bị sư tử lớn ăn thịt. Có người nói sư tử lớn ăn sư tử con, giống như bố mẹ giết con cái, là một hành vi thiếu đạo đức. Nhưng trong con mắt các nhà khoa học, đây là biện pháp bắt buộc để cân bằng hệ sinh thái, bởi vì sư tử con lớn rất nhanh, chỉ năm sáu tuổi là trưởng thành và có thể cho ra nhiều thế hệ sư tử con khác nếu sư tử bố mẹ không ăn một bộ phận sư tử con thì sẽ tạo thành sự tăng dân số mà động vật ăn cỏ trên thảo nguyên dẫu có nhiều cũng sẽ làm cho thức ăn của họ nhà sư tử thiếu trầm trọng điều này sẽ ảnh hưởng đến sự sinh tồn của cả bầy đàn nhà sư tử một trăm chín mươi hai có phải sư tử đực lười sư tử cái chăm sư tử là loài động vật thích sống quần cư Một bầy sư tử giống như một gia đình lớn và do một con sư tử đực khỏe mạnh làm đầu đàn. Điều kỳ lạ là con đầu đàn trong bầy sư tử, nhìn trông rất lười nhác. Trong một ngày có đến 20 tiếng là nó nằm ngủ, con nhiệm vụ săn bắt mồi phần lớn là do sư tử cái đảm nhiệm. Và mỗi lần sư tử cái bắt được mồi thì con sư tử đực được dùng trước, sau đó mới đến phần của sư tử cái. Người châu Phi thường gọi sư tử đực là kẻ bốc lột là sợ lùi vân. Nhưng các nhà sinh vật học lại cho rằng sư tử đực không đi săn mồi không phải là nói lùi mà là sự phân công trong bầy sư tử không giống nhau sư tử đực gánh vác công việc nặng nhọc hơn Vậy cuối cùng con sư tử đực có cống hiến gì cho cả bầy sư tử? Điều quan trọng nhất nó chính là vệ sĩ cho bầy sư tử bảo đảm an toàn tính mạng cho cả bầy một khi phát hiện thành viên của bầy sư tử khác xâm nhập lãnh thổ hoặc tập kích thành viên khác trong bầy của nó, sư tử được lập tức thể hiện sự dũng mãnh đối phó với kẻ xâm lược. Sư tử đầu đàn có dáng vẻ uy nghi. Từ mũi đến đuôi dài 3 mét, ở cổ có bờm rất dày và luôn dựng đứng trong rất oai phong. Bờm sư tử ngoài tác dụng bảo vệ cổ khi chiến đấu và để bày tỏ tình yêu với sư tử cái, nó còn có tác dụng quan trọng khác là biểu tượng uy nghi của cả bầy sư tử bởi vì một con sư tử có bộ lông bờm dày đẹp khi nó đi dạo trong khu vực bầy sư tử sống nó có thể khoe với bầy sư tử lân cận để thể hiện sự mạnh mẽ của mình nếu sư tử đực đầu đàn chết đi thì bầy sư tử khác sẽ xâm nhập vào lãnh thổ rất nhanh tiếng gầm gừ cũng là tín hiệu để biểu thị sự uy nghi của sư tử đực mỗi lần sư tử gầm giống như những tiếng sấm lồng trời lở đất với những tiếng gầm gừ sư tử như muốn tuyên bố với kẻ xâm lược rằng đây là lãnh địa của ta những người đã từng nghe qua tiếng sư tử gầm đều có nhận xét rằng tiếng gầm của sư tử là âm thanh kinh động nhất trong sự hoang dã của châu phi nếu nghe về đêm hẳn bạn sẽ phải lạnh xương sống một trăm chín mươi ba tại sao lợn thích duỗi đất và tường vách lợn nhà được tiến hóa từ lợn rừng khoảng tám nghìn đến mười nghìn năm về trước cuộc sống của ngụ nguyên thủy là cuộc sống săn bắt mỗi lần bắt được lợn rừng ăn không hết hoặc bắt được lợn rừng mẹ đang có thai thì tạm thời đem nuôi về sau những con lợn này lại đẻ ra những con lợn con điều này đã gợi mở cho con người bắt đầu có ý thức thuần dưỡng lợn rừng đây cũng chính là sự mở đầu cho việc chăn nuôi lợn ở con người các nhà khảo cổ đã trắc nghiệm đồng vị tố với di chỉ khảo cổ ở thôn bán ba thiểm tây và đã chứng minh được Nghề nuôi lợn ở Trung Quốc đã có lịch sử khoảng 6.000 năm, đương nhiên để thay đổi được từ một con lợn rừng hung hãn dần trở thành con lợn nhà ngoan ngoãn, phải trải qua những năm tháng dài và cả quá trình lao động gian khổ của con người. Những thói quen của lợn nhà ngày nay, nếu ta quan sát, vẫn thấy có những dấu vết từ lợn rừng truyền lại cho đời sau. Ví dụ như lợn thích ủi đất và tường vách, bởi vì khi lợn còn sống hoang dã trong rừng không có người nuôi và cho ăn, nó chỉ có thể tự mình đi kiếm sống. Đặc biệt nếu lợn muốn ăn những mẫu thân cây và rễ cây ở dưới đất, thì về mặt hình thức cấu tạo của lợn, đã hình thành cái mũi lồi ra, mỏng và xương mũi khỏe cứng. Lợn dùng chiếc mũi đặc biệt này duỗi tung đất ra và dễ dàng lấy được thức ăn trong lòng đất. Đồng thời nó ăn luôn một ít đất dính vào rễ cây, củ vân. Có thể bạn cảm thấy kỳ lạ là tại sao lợn ăn đất lợn ăn đất vì từ trong đất có chứa các khoáng chất cần thiết cho cơ thể lợn như sắt đồng coban canxi phớt pho v để cho lợn không ủi đất duỗi tường nên chọn nguyên liệu rắn cứng để làm chuồng lợn và nền chuồng đồng thời trong thức ăn của lợn chú ý cung cấp đầy đủ các khoáng chất cần thiết cho nhu cầu sinh lý của lợn một trăm chín mươi bốn tại sao ngựa có mặt vừa to vừa dài Ngựa và trâu bò đều là động vật có vú ăn cỏ, vậy mà mặt của ngựa lại dày hơn nhiều so với trâu bò. Vậy nguyên nhân đặc biệt đó là do đâu? Thực ra chỉ cần chúng ta quan sát kỹ cái mặt to, dài của ngựa, sẽ phát hiện ra bộ não của nó không dài, mà chính bồng ngựa lại vừa to vừa dài. Bởi vì ngựa không giống như bò nhai đi nhai lại thức ăn, nó không có cách nào đưa thức ăn chưa nhai vào cất trong dạ dày do vậy, nó chỉ dựa vào cái mồm đặc biệt lớn của mình. Con ngựa sau khi ăn một miếng cỏ lớn, mặc dù không có hiện tượng nhai lại như ở bò, nhưng trong khi ăn, nó không ngừng tiết ra nước miếng để bù đắp lại phần không đầy đủ. Bởi vì nước miếng của ngựa có muối, chất dính và một ít khoáng chất, có tác dụng làm mềm và ướt cỏ khô, tiện cho việc nhai nuốt thức ăn và hấp thụ dinh dưỡng. Cái mồm to của ngựa có tác dụng chứa được nhiều cỏ và cũng được coi là kho chứa nhất định. khuôn mặt to dài của ngựa, đặc biệt có lợi khi nó ăn, nó vẫn có thể quan sát được kẻ thù, bởi vì mắt ngựa ở phía trên mặt, tai lại ở trên cùng của mặt, và luôn dựng lên cao. Như vậy khi nó dùng cái mầm dài để ăn cỏ trong đám cỏ rậm rạp, nó không cần phải ngẩng đầu quan sát, vẫn có thể thấy được bốn hướng, tai nghe được tám phương, để đề phòng địch tập kích. Các nhà động vật học cho rằng, Khu mặt to dài của ngựa được phát triển trong quá trình tiến hóa lâu dài. Điều này có lợi cho động vật khi ăn uống và đề phòng được kẻ thù tấn công. Cũng có thể nói rằng, hiện tượng này là một ví dụ sinh động về sự thích nghi để sinh tồn. 195. Tại sao ngựa luôn vẫy tai? Tai của động vật là cơ quan thính giác, nhưng rất ít người biết rằng, loài ngựa ngoài việc dùng tai làm cơ quan thính giác, nó còn sử dụng tai để biểu thị các trạng thái tình cảm, mừng, vui, buồn, tức vân vân. Những người nuôi ngựa thường quan sát tình cảm của ngựa dựa vào tiếng kêu, các hoạt động của đuôi, tứ chi, các động tác ở trên mặt, các tư thế của nó vân vân. Ví dụ khi ngựa đói, nếu chưa kịp đưa thức ăn, nó dùng móng trước cào liên tục xuống đất. Khi ngựa bị lạnh, nó dạng chân sau, dùng vó sao đá lung tung. Nhưng nơi biểu đạt tình cảm rõ nhất của ngựa là ở khuôn mặt. Trong đó, tai, mũi, mắt là nơi dễ nhận thấy nhất. Trong những bộ phận này thì tai là bộ phận mà con người dễ quan sát nhất. Như vậy những người có kinh nghiệm nuôi ngựa có thể nhận biết được tình cảm của ngựa chỉ qua đôi tai của nó. Khi ngựa vui vẻ thì tai dựng lên, gốc tai rất khỏe, thỉnh thoảng lại phẩy nhẹ. Khi tâm trạng ngựa không vui thì tai nó không ngừng phẩy về phía trước và sau. Khi ngựa căng thẳng, nó ngẩng cao đầu, tai hướng về hai bên và dựng đứng. khi ngựa hưng phấn, tai nó luôn hướng về phía sau; khi ngựa lao động mệt nhọc, đôi tai ủ rũ và hướng về phía trước hoặc hai bên. nếu ngựa buồn bực muốn nghỉ ngơi, tai của nó hướng sang hai bên. khi ngựa sợ hãi, đôi tai vẫy liên hồi và từ lỗ mũi phát ra tiếng kêu, dân gian gọi là hắt xì hơi. về ban đêm, hắt xì hơi thường xảy ra nhiều hơn. chỉ cần nhìn tai ngựa là biết được các sắc thái tình cảm khác nhau của nó nếu lại quan sát mũi, mắt ngựa, động tác xoáy đuôi của nó, thì có thể hiểu được rất nhiều tình cảm khác của ngựa. một trăm chín mươi sáu tại sao chân ngựa phải đóng móng sắt? nói đến ngựa, ta nghĩ ngay đến khả năng chạy nhanh của nó. việc chạy nhanh của ngựa làm ta liên tưởng tới những âm thanh ta ta của pháo ngựa. tại sao khi ngựa chạy lại phát ra những âm thanh vang đến như vậy? thì sao con người đã cho ngựa dài sắt, móng sắt? Tại sao phải đóng móng sắt vào chân ngựa? Điều này bắt đầu từ ngón chân ngựa. Ngựa ngày nay, ở đầu ngón chân của tứ chi, chỉ có một ngón. Nếu ví với bàn tay người, thì nó tương đương với ngón giữa. Những ngón chân khác đã bị thoái hóa, cùng với sự diễn tiến của thời gian. Trên ngón chân này có móng, giống như móng chân để bảo vệ. Móng ngựa thật ra là miếng da bị sừng hóa rất cứng. Lớp sừng hóa ở phía trước và hai bên rất dày và cứng, gọi là vách móng. Lớp sừng của một phần phía trước dưới bàn chân ngựa, gọi là đế móng. Vách móng và đế móng cùng xương móng ở trong móng tạo thành một khối sáng chắc, trở thành một chỉnh thể để khi ngựa chạy không bị lung lai. Phía dưới móng, tức là bộ phận phía dưới của gót chân, lớp sừng hóa mềm mại và có đàn hồi có thể làm giảm xung lực của mặt đất. Móng ngựa không hoàn toàn chạm xuống mặt đất, phần chạm đất chỉ giới hạn ở phiền móng và phách móng. Tuy vậy, thiết diện tiếp xúc với mặt đất nhỏ, giúp cho ngựa phi nhanh trên đường lớn, và những cánh đồng hoang đã khô cằn. Móng ngựa vừa là lớp da ngắn, cứng, bị sừng hóa, lại vừa là điểm đỡ của trọng lượng cơ thể, do thường xuyên cọ sát trên mặt đất cứng, cùng với trên móng ngựa xuất hiện những vết mòn, lòi lõm, ảnh hưởng tới tốc độ phi và sự thổ phát nặng của ngựa. Về sao con người mới nghĩ ra một biện pháp là đóng móng sắt trên móng ngựa, để móng ngựa không bị bào mòn? Đóng móng sắt cũng không được đóng tùy tiện. Trước khi đóng móng sắt, phải dùng dao chỉnh lại móng, gọt cho phẳng mép đáy, vách móng, sau đó lựa móng sắt cho vừa nhất, sao cho móng chân và móng sắt ôm khít lại với nhau. Cuối cùng dùng đinh đóng vào lỗ đinh của móng sắt. Vị trí đóng đinh là chỗ có sợi dây trắng hình tròn nằm giữa đế móng và phiền đế phách móng. Khi đóng đinh móng, phải để đinh hướng ra ngoài, xuyên qua phách móng, nhưng không được làm tổn thương bộ phận xúc giác của ngựa. Đầu nhọn của đinh lộ ra ngoài phách móng, ta phải cắt bằng. Đoạn đinh còn lại uốn cong cho dính chặt vào vách móng, để cố định móng sắt vào móng chân ngựa. Sau khi đóng móng sắt cho ngựa, vẫn chưa thể coi là xong, bởi vì lớp sừng hóa của móng ngựa, giống như móng tay người nó không ngừng dài nếu ta không kiểm tra không tu sửa thì móng ngựa sẽ bị biến dạng móng sắt không phát huy được tác dụng do vậy mỗi năm phải sửa móng sắt cho ngựa vài lần nếu móng sắt bị mài mòn quá như thế phải kịp thời thay móng chỉ có như vậy mới bảo vệ tốt cho móng ngựa phát huy được uy lực chạy ngàn dặm của ngựa một trăm chín mươi bảy tại sao ngựa ngủ đứng thân ngựa dài tứ chi khỏe rất giỏi chạy Nhưng ngựa có đặc tính không giống với những gia súc khác. Đó chính là trong đêm, ngựa thích ngủ đứng. Trong đêm tối, bất kể lúc nào chúng ta đều thấy ngựa đứng, mắt nhắm để ngủ. Ngựa ngủ đứng là thói quen sinh hoạt của ngựa hoang truyền lại. Những con ngựa hoang sống ở trên thảo nguyên, sa mạc rộng mênh môn. Trong thời kỳ cổ đại xa xưa, nó vừa là đối tượng săn bắt của loài người, vừa là miếng mồi ngon của các loài lang sói. Ngựa không giống như trâu, dê có thể dùng sừng để quyết đấu, mà biện pháp duy nhất chỉ là bỏ chạy để thoát hiểm. Những loài động vật ăn thịt ngựa như chó sói là những con hoạt động về đêm. Ban ngày chúng ẩn nấp ở những hốc cây, những bụi rậm hay trong hang động để nghỉ ngơi. đến tối mới mò ra săn mồi. Vì vậy ngựa hoang không dám thảnh thơi nằm ngủ, mà phải ngủ đứng trong đêm tối để có thể chạy nhanh và kịp thời khi bị nguy hiểm. kể cả ban ngày ngựa cũng chỉ dám đứng ngủ gật và luôn đề cao cảnh giác. Ngựa nhà mặc dù không gặp những nguy hiểm bởi kẻ thù hoặc do con người gây ra giống như ngựa hoang nhưng nó được thuần hóa từ ngựa hoang vì vậy thói quen ngủ đứng của ngựa hoang vẫn còn được giữ đến ngày nay. Ngoài ngựa ra, lừa cũng có thói quen ngủ đứng bởi vì môi trường sống của tổ tiên chúng cũng vẫn giống với ngựa hoang. 198 Khi trâu bò và dê ăn xong cỏ Tại sao miệng không ngừng nhai? Nếu bạn chú ý một chút sẽ phát hiện thấy trâu, bò và dê khi đang nghỉ ngơi hoặc nằm nghỉ trên đất. Miệng của chúng nhai liên tục, giống như đang ăn một thứ rất khó nghiền nát Rốt cục là có nguyên nhân gì vậy nhỉ? Hóa ra dạ dày của trâu, bò và dê không giống như các động vật khác. Dạ dày của động vật nói chung chỉ có một ngăn, còn dạ dày của trâu, bò và dê lại có bốn ngăn. Đó là dạ cỏ, hay còn gọi là túi cỏ, ngăn thứ nhất, tổ ong, ngăn thứ hai, lá sách, ngăn thứ ba, và muối ghế, ngăn thứ tư. Túi cỏ là ngăn to nhất trong bốn ngăn, ba ngăn kia cộng lại cũng không bằng một nửa túi cỏ. Phía trước túi cỏ nó liền với thuật quản, phía dưới nó thông với ngăn thứ hai. Vì mặt trong của ngăn thứ hai là ô vuông nhỏ hình lục giác, rất giống hình dạng của tổ ong nên các nhà động vật học gọi nó là tổ ong tổ ong thông với lá sách hình bầu dục trong lá sách có rất nhiều nếp nhăn lớn bé một đầu của nó nối liền với mối khế hình quả lê trên mối khế có tuyến thể tiết ra dịch tiêu hóa khi trâu bò và dê ăn cỏ không nhai kỹ mà nuốt chửng luôn thức ăn được tạm thời cất trong túi cỏ trong túi không có tuyến tiêu hóa thức ăn trong dạ dày được nước và nước bọt ngâm cho mềm Sau đó lại được vi sinh vật và động vật nguyên sinh trong dạ dày tiêu hóa sơ bộ. Thức ăn được tiêu hóa dở dàng này, lại quay về miệng để nghiền nhỏ lại. Thức ăn được nghiền nhỏ này, lại được nuốt vào tổ ong, sau đó vào lá sách, cuối cùng được tiêu hóa hoàn toàn trong muối khế. Khi trâu bò và dê nghỉ ngơi, miệng vẫn không ngừng nhai. Đó chính là cỏ cất trong túi cỏ, được đưa trở lại miệng để nghiền nát loài động vật đưa thức ăn trở lại miệng để nghiền nát này được gọi là động vật nhai lại ngoài trâu bò và dê ra còn có lạc đà và hưu cũng là động vật nhai lại tuy nhiên dạ dày của lạc đà chỉ có ba ngăn nhai lại là một sự thích nghi sinh học của những động vật ăn cỏ này chúng có thể gặm rất nhiều cỏ trên cánh đồng bát ngát một cách nhanh chóng và tích trữ thức ăn vào trong túi cỏ sau đó trở về nơi cư trú mới cho thức ăn đã nuốt trở lại miệng để nhai lại cho thật kỹ. 199 Tại sao la không đẻ được la con? Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đó là quy luật di truyền của giới thực vật. Giới động vật cũng vậy, ai cũng biết, lợn to đẻ ra lợn con, mèo lớn đẻ ra mèo nhỏ. Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ là la không đẻ được la con. Vậy thì la sinh ra từ đâu nhỉ? Hóa ra la là con lai giữa ngựa và lừa thông thường chúng ta gọi đứa con mà ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra là la còn đứa con mà lừa cái giao phối với ngựa đực sinh ra là lừa la vậy thì tại sao la không có khả năng sinh sản đời sau chúng ta biết rằng động vật bậc cao đều do trứng thụ tinh phát triển mà có thế hệ con tế bào trứng được sinh sản từ buồng trứng của động vật giống cái tinh trùng được sinh ra là từ tinh hoàn của động vật giống đực còn la Loại con lai này, bất luận là la đực hay la cái, tuy hệ thống sinh sản về cấu tạo khá hoàn chỉnh, nhưng chức năng sinh lý lại không bình thường. Các nhà làm công tác nghiên cứu động vật đã chứng minh là không thể sinh sản được là do thiếu một hốc môn nào đó. Cơ quan sinh dục của la đực không thể sản sinh ra được tinh trùng thành thục. Cơ quan sinh dục của la cái tuy có thể sản sinh ra được tế bào trứng, nhưng do thiếu kích thích tố trợ thai, do đó tế bào trứng được sản sinh ra rất yếu cũng không thành thục điều này chính là nguyên nhân làm cho la không thể sinh sản đời sau được hai trăm bốn không giống nai gạt hiện nay sinh sống ở đâu sừng giống hưu mà không phải là hưu móng giống trâu mà không phải là trâu thân giống lừa mà không phải là lừa đầu giống ngựa mà không phải là ngựa động vật được miêu tả bằng bốn câu nói này chính là loài bốn không giống Có tiếng tâm lẫy lừng, tên Hán Việt là mi lộc con Nai Gạt. Nó là loài động vật quý hiếm ở Trung Quốc, giống như gấu trúc vậy. Nhưng đáng tiếc là hơn 100 năm trước, loài bốn không giống hoang dã đã gần như bị tuyệt chủng. Chỉ có trong vườn hưu hoàng gia của Triều Thanh, còn nuôi được mấy trăm con. Năm 1894, ở Bắc Kinh xảy ra cơn hồng thủy rất lớn, đã tàn phá tường bao của vườn hưu. Bốn không giống có con thì bị người dân gặp nạn bắt giết thịt để ăn, có con thì bị giáo sĩ nước ngoài chuyển sang châu Âu. Từ đó về sau, bốn hồng giống biến mất sạch ở trên quê hương rộng lớn của nó. Chỉ ở nước ngoài còn có một số lượng ít bốn hồng giống sinh tồn. Mãi đến tháng tư năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu, hội động vật học London đã tặng Trung Quốc hai đôi bốn hồng giống, mới làm cho loài động vật tuyệt tích này sâu hơn nửa thế kỷ xa quê hương được trở về mảnh đất quê hương, trở về với tổ quốc của mình. Do số lượng bốn không giống quá ức, giữa họ hàng với nhau không thuận lợi cho việc sinh sản, do vậy vào năm 1985, Trung Quốc đã lại nhập 38 con bốn không giống từ Anh. Năm 1986, Trung Quốc đã xây dựng khu bảo vệ tự nhiên, diện tích 4 vạn mẫu ở trên bãi biển Lầy Đại Phong, tỉnh Giang Tô, của bờ biển Hoàng Hải đồng thời quỹ bảo vệ động vật hoang dã thế giới cung cấp không hoàn lại cho trung quốc ba mươi chín con bốn không giống qua hơn mười năm thuần dưỡng đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tổng số bốn không giống trong khu bảo vệ này đã lên đến hai trăm tám mươi sáu con để thực hiện mục tiêu đưa loài bốn không giống quay trở về với vòng tay của thiên nhiên khôi phục loài bốn không giống hoang dã của trung quốc các nhà động vật học và các chuyên gia bảo vệ môi trường Thông qua sự khảo sát và phân tích nhiều lần, đã chọn vùng đất ẩm ướt ở Châu Thiên Nga, khu vực Thạch Thủ tỉnh Hồ Bắc, là nơi nuôi thả tự nhiên loài bốn không giống. Được thử nghiệm đầu tiên thả bốn không giống trở về với tự nhiên, tổng cộng là 30 con, trong đó có 22 con cái Qua sinh sống tự do ở vùng đất hoang dã hơn một năm, những con bốn không giống này rất béo tốt, khỏe mạnh, mai ra có 9 con bốn không giống, đẻ còn nữa.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 không chín tám email thích thiên phúc a -gmail .com, Trân trọng kính chào người đọc trần huỳnh phương trang